Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nhiệt Truyện. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến tập 16 tác phẩm tiểu thuyết Cửa gió của cố tác giả nhà văn Xuân Đức. À, những à, giai đoạn khốc liệt của chiến tranh ở miền Trung đã được tác giả mô tả khắc họa rất là cụ thể cũng như là mang lại rất nhiều cảm xúc cho người đọc, người nghe. Và chúng ta tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi ngay sau đây. Chỉ có anh hiểu được, ít ra là trong hoàn cảnh riêng biệt này, nỗi sợ hãi của đứa cháu nhỏ. Nhưng liệu anh sẽ làm được gì đây, để xóa bớt đi những nỗi kinh hoàng ấy trong đầu của trẻ thơ? Gần một năm nay đánh nhau với giặc Mỹ trên đất Vĩnh Linh, tiểu đàn anh bắn tan xác bốn máy bay, nhưng tình thế ngày một thêm quyết liệt. Số lần tốt, lần trước máy bay địch tăng gấp rưỡi, gấp đôi năm ngoái. Đặc biệt sau thất bại cay đắng của trần càn quy mô bên bờ Nam dạo tháng 5 Giọng Mỹ xem trường ngấm đòn trước sức mạnh của miền Bắc nên chúng càng điên cuồng lồng lộn. Gần nửa quân số tiểu đoàn anh bị thương và hy sinh 2 3 số súng bị hỏng Lần này quân khu trang bị cho đơn vị toàn bộ phá mới và bổ sung cho anh ngót nghét 50 tân binh. Những trận chiến đấu tới đây sẽ như thế nào? Anh biết Vĩnh Linh đã cơ bản hoàn thành công việc sơ tán người già trẻ con còn lại là thép trọi thép Tháng 7 rồi Những cơn bão cứ ngấp nghé ngoài biển đông Trong đất liền nắng như đun như hầm Cây cối đứng chờ ra Kiên gan chịu đựng để rồi ít nữa lại tà tơi Trong những cơn gió xoáy phũ phàng Còn con người Dĩ nhiên không thể như một cành lá Con người ngoài cái nhựa sống ra Còn có trí tuệ Trí tuệ sẽ giúp chúng ta đi qua suốt cả bốn mùa Đi qua những cơn bão rông lớn nhất Con người thật là vô địch Nhưng trí tuệ một đứa bé lên 8 liệu Có thể đủ giúp cho nó đi qua sự hủy diệt Của giặc Mỹ không Suốt buổi sáng này Tùng dây dứt mãi với câu hỏi ấy Lúc này có lẽ hơn 10 giờ Kim Hà đã ngồi dậy được Còn bé Cần sau khi hút một tô cháo nóng Dĩ nhiên là nó thấy khỏe hẳn lại Y như không hề có chuyện gì xảy ra Và chính bé Cần là người bắt chuyện trước Cô cũng đi sơ tán à Không Kim Hà hờ hững Thế tại sao cô lại ở đây Kim Hà khẽ nhíu mày Ừ tại sao mình lại ở đây nhỉ Hờn ai hết Kim Hà tự hiểu rằng nếu mình từ chối Mà cũng chẳng cần từ chối Nếu mình không nặng nạ kêu van với trường đoàn xin đi cho bằng được Thì chắc chắn mình đã không ở chỗ này rồi Sự nhiệt tình ấy đúng hay là sai Kim Hà khẽ nhắm mắt lại Hà Nội chập trần trong nỗi nhớ Như một vết đèn màu lấp lói Ở trên khung cửa nào đó ra xôi thay cho câu trả lời Là một câu hỏi Thế còn cháu, tại sao cháu lại ở đây? Ồ cô không biết chi cả Cháu đi sơ tán mà Ở đâu mà sơ tán ra đây? Vĩnh Linh Vĩnh Linh? Cháu ở Vĩnh Linh ơ? Ừ. Thế bố mẹ cháu đâu? Bố đi vắng lâu rồi, mẹ với ông cùng đi sơ tán nhưng về rồi. Ô sao lại về? Cô chẳng biết chi cả. Sơ tán xong thì về chứ sao? Thế thì Kim Hà không hiểu được thật. Không hiểu thì lại phải hỏi Thế bây giờ cháu định đi đâu? Cháu cũng về chứ. Nhưng người ta giữ cháu lại đây kia mà Bé cần quắc mắt lên Ai giữ? Chẳng ai giữ cả. Cô diễn viên Hà Nội cố gắng giải thích Chú bộ đội ấy, chú ấy sẽ giữ cháu chú ấy không có quyền đâu Bơ Lộc ấy từng bước vào, "Này, sao chú lại không có quyền? Cần trả lời cho trun, vì chú không phải là bố cháu." Ồ, Tùng chật lúng túng. "Nhưng chú không cho cháu đi nhà xe thì cháu bảo sao?" Cần nín lặng, nó ngước cặp mắt tròn xoe nhìn Tùng rồi đôi mắt khẽ chớp chớp. Có lẽ em nó không hiểu sao người lớn cứ ăn hiếp nó hoài như vậy, nhưng rồi nó quyết định, "Thế thì cháu đi một mình." Nói rồi nó đứng phốc dậy nhảy ra sân, Tùng vội vã đuổi theo, nắm lấy tay Cần, nó rằng ra, Tùng túng chật thêm. Nó hòa lên khóc, Tùng đâm ra luống cuống. Ái trà, đáo để hả? tôi nín đi, nín đi, chú nói đùa đấy. Chú sẽ đưa cháu về Vĩnh Linh, nhất định thế rồi. Cần nín lại nhưng tiếng nức vẫn còn ấm ức. Tùng dắt tay nó vào dỗ thêm chậm nữa, nó mới lặng hẳn. Đợi gần vui vẻ trở lại, Kim Hà mới dè giật hỏi. Sao cháu không ở lại đây? Chán lắm, sao lại chán? Vì không có biển, không có biển chả biết chơi với ai, cô không hiểu à? Kim Hà gặt đầu tự thú nhận sự thiếu hiểu biết của mình. Thì ra trên đời còn có trường hợp ấy nữa. Người ta chán vì không có biển. Còn mình thử xem những lúc chán là vì không có cái gì. Nhà cô có biển không? Không. Ồ, giữa cô có em bé không? Có, cô có em. Nhưng không bé nữa. Em cô lớn bằng cô rồi. Bé cần bật cười. Cô lại không thật thà rồi. Không thật thà, thì xấu. Kim Hà vội giải thích. Ờ, đúng như thế mà. Em cô có chồng rồi Kim Hà. Bé cần tròn mắt ra nhưng có lẽ nó non thấy vẻ mặt của người nói chuyện nghiêm trang quá nên không dám cãi lại. Cần hỏi thỏa thẻ Giữa cô, cô có chồng chưa? Kim Hà cúi mặt xuống hai má nóng gian. Cách đây gần 3 năm Kim Hà đã vào trong ngày một lần. Lần đi trước cô chẳng giữ lại cho mình một ấn tượng gì sâu sắc cả bởi lẽ lúc ấy cô mới vào nghề. Đất đai ở đâu cũng thế cả đêm diễn nào cũng choáng ngợp những chàng vỗ tay còn bây giờ thì hoàn toàn khác. Cô đang đi và cô ghi nhận từng dấu chân của mình hàn xuống lòng hào ẩm ướt với trí tưởng tượng của một diễn viên kịch Kim Hà có thể nhận thấy ở cách đường hào đan ngang cắt dọc này có một dáng vẻ gì đó của một khu phố với những trục đường và những ngã ba ngã tư và thế là cô nhớ một đại lộ gần trung tâm thủ đô một cây ngã tư lúc nào cũng trốn ra người qua lại góc trái ngã tư có cây me khá to mùa hè ve kêu đến sốt ruột Mùa thu lá me dụng lạc giạc như gợi nhớ đến xứ sở nào đó rất đổi hoang vu Thật ra ở đây chẳng hoang vu bao giờ vì nó là cái ngã tư Hơn thế nữa, lớp sau cây me chua ấy là ngôi nhà xinh xắn của Kim Hà Mẹ mất sớm vì bệnh tim Bố Kim Hà là một người nạn thượng đã về hưu Gia đình có 6 anh chị em, người chị cả lấy chồng Từ khi Kim Hà còn học cấp 2 Thế là Kim Hà trở thành lớn nhất trong nhà Lớn nhất nhưng vẫn đang đi học Cả nhà miệng ăn trông cậy và đồng lương hưu của bố. Cuộc sống trật vật trong gia đình sớm tạo ra những nét trầm tư, có vẻ như không thích hợp với lứa tuổi và khuôn mặt đăng lý rất tinh nghịch của cô. Hình như để đền bù lại cho chị, Kim Lan, em gái chỉ Cách Hà có 2 tuổi lại là cô gái vô cùng lém lỉnh. Nếu ai cả lần đầu gặp mặt hẳn không thể tin được đấy là hai chị em ruột. Từ khuôn mặt, dáng đi, cách nói đến cả tính tình, không một nét gì phẳng phất giống nhau ấy thế mà cả hai lại cùng chung nghề nghiệp. Mặc dù trước đó Kim Hà Trắng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành một diễn viên nghệ thuật. Chuyện xảy ra được coi như là sự tình cờ, sự tình cờ bắt đầu từ sở thích của đứa em. Chẳng ai trong gia đình biết Kim Lan thích làm diễn viên từ khi nào, chỉ tới hôm có tờ thông báo dán ở bức tường cuối phố, nó chạy một mạch về nhà nếu Tây bố đòi đi tuyển. Chiều con gái, mấy lại ông nghĩ nhà đang túng bấn, nếu được một đứa đi nghề cũng đỡ, thế nên ông gật đầu. Nhưng ông không thể dắt tay con đi tuyển được, rút cuộc công việc đó lại đến tay Kim Hà. Kim Hà đưa em đến phòng tuyển sinh, giám khảo đặt một chút tránh hói, đeo cánh trắng. Ông vui vẻ tiếp Kim Lan và tồn tìm nói. Cháu đã tập một tiểu phẩm gì chưa? Dạ chưa, mà tiểu phẩm là gì hả chú? À, chú tránh hói mỉm cười. Ví dụ thế này nhé, cháu giả đặt một người đi vào mậu dịch, chọn vải, hỏi giá tiền. Khi xả đến ví tiền thì ô, có ai thật ví tiền đâu nhỉ? Trời ơi mất rồi, làm sao bây giờ? Vân vân. Sau đó thế nào nữa? Đấy là một tiểu phẩm. Cháu hiểu chứ? Bây giờ cháu về nhà suy nghĩ rồi tự tập. Ngày mai đến làm cho chú xem, nha. Kim Nàn vâng rõ to rồi quay người chạy. Về đến nhà cả bác bố con bóp chán nghĩ. Bằng vốn hiểu biết của mình, người bố giải thích thêm các bước phát triển tâm lý khi bị mất cấp. Nhưng lý thuyết là một chuyện khó nhất vẫn là làm sao để diễn cho giống. Kim Nàn không thể nào hỏi chuyện với cái bàn, với bức tường, hoặc hỏi và giữ khoảng không được. Cuối cùng nó lại văn Kim Hà chị đóng giúp người bán hàng đi. Ôi, tao chịu thôi." Kim Hà lắc đầu ngây ngô. "Không, chị chỉ đứng đấy, em hỏi gì thì nói thế thôi." Cực chẳng đã Kim Hà đành phải đứng, nhưng khi Kim Lan vừa xách chiếc túi bước vào, ngẩng lên chào chị, thì lập tức cả hai chị em đều phì cười, cười ngặt nghẽo, cười đến chảy nước mắt. Suốt một buổi sáng chẳng tập tành gì được, người bố ruột cấu. "Tập cái gì thế hả? Lao động nghệ thuật là phải nghiêm túc chứ." Hai chị em bảo nhau lần này nhất định không cười nữa. Nào, một, hai, ba. Kim Lan bước vào, ngần lên. Nhưng kìa, khuôn mặt chị bự ra, môi miếm chặt, đôi má đỏ dần, dần giật rồi ngực chị rung lên. Trời ơi, không thể nín được nữa. Hai chị em chạy vùng ra cửa, gấp bụng xuống mà cười như nôn. Người bố đứng bật dậy, bát thạch cao tué ra sàn nhà. Kim hả? Mày làm thế thì bảo em đừng cười làm sao được. Nhưng mà... Không nhưng gì cả, mày phải làm y như thật. Nhưng con không thể nhìn được mặt nó. Thì thôi, không nhìn thẳng vào nhau nữa nghe chứ Mày cứ đóng vai một người bán hàng Ờ, phải rồi, một bậu dịch viên thiếu trách nhiệm Bây giờ khối người như vậy Mày cứ ngồi xem sách được chứ, làm thử đi, tao xem Thế là Kim Hà làm lại Không thể ngờ đó là vai kịch đầu tiên của cô Càng không thể ngờ đó là bước ngoặt quyết định sự nghiệp của Kim Hà Lần tuyệt sinh ấy ban giám khảo không những chấm trúng tuyển đứa em Mà còn nhiệt liệt hoan nghênh vai phụ của chị Đừng đợi không sao lường hết hai chữ bất ngờ Nếu không như thế thì làm sao hôm nay cô gái Hà Nội lại dò dẫm bước chân trên con đường hào lạ lẫm này. Chính ủy Trần Vũ gần như reo lên khi ở đầu dây nói bên kia, tổng báo cáo về trường hợp cô diễn viên nằm lại. Tổng đề nghị gửi cô lên bộ tư lệnh, sau đó giải quyết như thế nào thì tùy các thủ trường. Trần Vũ vui thực sự. Cũng khá lâu nay mới có dịp gặp một đồng hương, cho dù đó là một chiến sĩ, một người chưa hề quen biết, một người không cùng lứa tuổi. Quan trọng hơn hiện nay, đội văn công nhà của anh đang thiếu người. Nếu đồng chí ấy ở lại thì hay quá, bằng không cô ấy cũng có thể giúp huấn luyện cho anh chị em trong đội một thời gian. Tóm lại, trí nguy bộ tư lệnh chuẩn bị đón người chiến sĩ bằng tất cả sự niềm nở như đón một người thượng khách. Vì thượng khách ấy đến, đôi má tái nhợt, lấm tấm mồ hôi, vâng chắn dính mấy sợi tóc hoa vàng, bộ quân phục nhau đất bó gọn tấm thân cân đối. Nhưng đôi chân lại xưng to, bàn chân chật trội, núng, căng quai dép nhựa màu nâu, lấm lấp đất đỏ. Thượng khách xem mỉm cười, nụ cười yếu ớt quá, đôi môi run run bật lên tiếng nói. Chào chào chú ạ. Thần Vũ đứng lặng người. Trời ơi, tiếng trào như một giọt sương từ cành cây nào đó rơi xuống. Tiếng trào gói gọn tất cả nỗi nhớ nhung khao khát, bao ký ức ngọt ngào của anh với Hà Nội. trong dây đát, con đường hoàng hoa tám hiện ra, bờ hồ Tây hiện ra. Những buổi dạ hội hiện ra, lấp loa, manh mang, mà ấm cúng biết rừng nào. Ư nhì. Gần 2 năm xa tiếng nói Hà Nội Tiếng nói từ một khuôn mặt thật Có những nét vui buồn Chứ không phải giọng nói trong radio Hồi đánh Pháp sang Hà Nội Đi liền một mạch chín năm Nhưng sao không thấy đẳng đẳng như bây giờ Thế mới rõ cuộc chiến đấu này khốc liệt biết bao Thưa chú ờ, Chết thật cháu ngồi xuống đây Ngồi đây ăn kẹo nhé Ở đây vẫn có sô-cô-la đấy Cháu tên là Kim Hà phải không thích đấy cháu ở phố nào nhỉ Trần Vũ hỏi vội vã bối rối như tự hỏi chính mình Trước kẻ thù, trước đau thương, anh thường già đi một cách trai sạn. Nhưng trước bất kỳ niềm vui nào, anh cũng trẻ lại rất bồng bột thơ ngay. Giữa những năm này, niềm vui lóng đánh quá, quý giá quá mà cũng dễ vỡ vô cùng. Còn Kim Hà, dĩ nhiên cô chưa có nỗi tâm trạng ấy. Cô đang trong trạng thái chờ đợi. Sẽ có quyết định gì đây? Ngày tới sẽ như thế nào? Sự bất ngờ thường đáng sợ. Bố mẹ cháu làm gì? Từ chú mẹ cháu mất rồi, bố đã nghỉ hưu ạ. Ồ... Trần Vũ khoát tay mà chẳng biết nên nói thế nào cho phải. Thế à, à gia đình cháu có mấy anh chị em. Tư chú, chúng cháu có 6 chị em. Chị cả đã lấy chồng, cháu và cái Lan đi bộ đội. Còn ba em ở nhà với bố. Thế, em Lan ở đơn vị nào? Tư chú Lan ở cùng đoàn với cháu. Nay đang theo một mũi điểm biểu diễn là Thanh Hóa. Ồ, Trần Vũ chìa cả tay ra. Thế nghĩ là chỉ còn một mình bố với ba em nhỏ. À, vâng ạ. Thế thì, Trần Vũ bỗng ngưng lại. Rồi anh đứng dậy đi chậm chậm đến Mở cánh tủ nhỏ lấy tên kẹo Kim Hà nhìn anh không chớp Thưa chú sao ạ Thế này nha Cháu phải điều trị cho cháu khỏi bệnh rồi phải về ngay với bố Rõ chưa Kim Hà không ngờ Kết cục câu chuyện lại ra như thế Ngay cả Trần Vũ cũng vậy Tất cả những dự tính ban đầu của anh tan biến đi đâu mất Trước mặt anh chập trần hình ảnh một người bố già với ba đứa con nhỏ Anh lại nhớ đến con mình, vợ anh hẳn cũng đang đi biểu diễn một nơi nào đó. Những đứa con anh chắc chắn đang ngồi mong mẹ mong bố. Nhưng theo anh, đứa con mong bố không chắc đã dây dứt bằng bố trong con. Ở xã hội này thiếu bố thiếu mẹ, trẻ con vẫn sẽ được chăm sóc chu đáo. Sẽ có bao nhiêu tấm lòng nhân ái để đền bù cho các em. những cái gì có thể bù đắp nổi khoảng trống vắng trong lòng những người bố thiếu con. Không hiểu sao cứ mỗi lần nghĩ về chuyện ấy Trần Vũ lại nhớ thấy ông già dâu trắng Ở dưới đất đỏ Hình như ông cụ ấy đi sơ tán rồi Anh định về gặp cụ một lần nữa mà không kịp Anh định gặp để trả lời Với cụ cái câu hỏi hệ trọng mà hai năm trước đây Anh chưa giải đáp được Đứa con cả cụ vẫn còn sống Đang chiến đấu bất khuất trong nhà tù Mỹ Ngụy Nguồn tin quân báo gần đây đã xác định điều đó Kim Hà đã kéo Trần Vũ trở về với thực tại Thưa chú, cháu, cháu chưa thích về Hà Nội Sao lại thế? Kim Hà hơi cúi xuống, móng tay dí dí lên mặt bàn. Trần Vũ chờ đợi. Nhưng hồi lâu người dưới bên ấy vẫn không ngần lên. Cháu đã đi là đi. Nhất định cháu sẽ đuổi kịp anh em, cháu không trở về đâu. Trần Vũ nhìn kỹ người chiến sĩ ngồi trước mặt. Một mái tóc đen lác đác sợi hoe vàng như trái nắng. Đôi lông mày mịn và nhỏ, đôi mắt rất đen. Và lúc nào cũng lung linh. Nếu không có những cơn suốt dài vò, thì toàn bộ khuôn mặt ấy chắc chắn sẽ toát lên một sắc đẹp đến ngây th Một cô gái như vậy, liệu có chủ nồi trên đất lửa này không? Anh nói một cách ý tứ. Chú khó có thể giúp cháu theo đoàn được ngay bây giờ. Ít ra cũng phải chờ đợi. Vâng, cháu sẽ chờ đợi. Nhưng cháu có gan chờ đợi ở chỗ này bao lâu? Già chắc chẳng biết nữa. Dĩ nhiên là cháu rất sốt ruột. Trần Phú gần đầu. Chú hiểu. Thôi, ta thỏa thuận với nhau thế này nha. Cháu cứ công tác ở đơn vị này. Hãy yên tâm như thế. bao giờ có điều kiện chú sẽ cố gắng giải quyết được chứ? Kim Hà nín Đầu cuối sát tới mép bàn. Kim Hạ biết rằng cũng chẳng còn cách nào khác nữa. Nghĩa là từ đây cô sẽ trở thành một chiến sĩ, một người dân ở mảnh đất xa vời này. Có quen không nhỉ? Nhưng chính ủy Trần Vũ này là người không bao giờ bắt bí kẻ khác. Thấy dáng điệu anh đoán ngay được tâm trạng. Trần Vũ mỉm cười, anh đổi cách xưng hô, nhưng vẫn giữ được giọng nói đầm thắm và trầm ấm. Đồng chí cứ suy nghĩ thật kỹ. Ở lại đây sẽ phải chịu được nhiều gian khổ đấy. Dĩ nhiên tôi tin là đồng chí sẽ vượt qua Nếu trở về tổng cục cũng tốt. Trưởng Ngai đánh giá đồng chí bỏ nhiệm vụ đâu? Tôi sẽ phê tứ cho đoàn, cứ suy nghĩ kỹ đi, Kim Hà, nếu ở lại tôi sẽ giới thiệu xuống đội văn nghệ của chúng tôi, đồng chí sẽ làm việc ở đó với tư cách một huấn luyện viên. Kim Hà ngẩng đầu lên, sao, chỗ chú cũng có văn công à? Trần Vũ mỉm cười, có đấy, ngồi văn cho nó bách thôi, thực tình chỉ có 20 anh chị em nghiệp dư tất, chẳng ai có chút vốn nghề nghiêm nào. Nhưng bọn mình vẫn hoạt động, hát có, cây có, nhạc cũng có, <cười> cậu ngạc nhiên hả? Rất dễ hiểu bởi vì ở đây cái gì nhân dân và bộ đội cũng cần. Nếu đồng chí biết được rằng ở đảo Cồn Cỏ gần 1.000 ngày đêm rồi, chưa có lấy một lúc ngừng tiếng bom tiếng đạn, gian khổ không thể nói hết, hy sinh tổn thất cũng không gì sánh nổi. Nhưng cán bộ chiến sĩ ở ngoài ấy vững lắm, vững đến kỳ lạ. Nếu được hỏi nguyện vọng, họ chỉ ước có hai điều. Một là có thật nhiều đạn, đừng bao giờ để trận điện phải đói đạn. Hai là văn công. Thậm chí anh em còn nói, không cần văn công diễn, chỉ cần một vài người ra với đảo thôi. <cười> cô nghe có buồn cười không? Tôi thì ưa nước mắt. Gần 1.000 ngày đêm, họ không được nghe tiếng gà, không được nhìn thấy một bóng đứa trẻ con, một cô gái. Thế đấy, đồng hương ạ, ở đây chúng tôi phải làm lấy tất cả. Nói vậy chẳng cố ý trách văn công trung gương đâu. Nhiều mặt trận khác cần hơn, miền nam cần hơn. Vĩnh Linh xin cố tự lực vậy. Trần Vũ trống tay vào bàn đứng dậy. Nhưng cũng ngay lúc ấy, Kim Hà cũng vội vã đứng lên như sợ anh đi mất. Báo cáo thủ trưởng, đề nghị thủ trưởng cho tôi xuống đội. Đã nghi kỹ chưa? Báo cáo rồi ạ, tôi nhất định ở lại, nhất định thế. Thế là, với những sự tình cờ không thể lường trước được, cô gái Hà Nội ấy đã trở thành một chiến sĩ trên đất Vĩnh Ninh Bằng tư duy nghề nghiệp của mình, Kim Hà kiềm đềm lại những nhân vật đầu tiên ở trên đất nước này, muốn từ đó có thể rút ra những nét khái quát nhất về con người ở đây. Hiểu được điều ấy, cô tin rằng mình sẽ nhanh chóng nhập vai thành một chiến sĩ giới tuyến. Người đầu tiên mình gặp là bé Tần Kim Hà cố nhớ lại. Nó chẳng giống một cô bé Hà Nội chút nào. Nước da đen, sần xuôi, tóc lơ phơ, cụt lùn, đôi mắt tròn và to. Nhìn cứ muốn lồi ra, nhưng rõ ràng vẫn là một con bé đẹp. Nó vừa hơi khó hiểu, lại vừa rất dễ gần. Nó thiếu thốn nhiều thứ quá. Từ hybrid tàu điện là gì, ô tô bus là gì, nhưng nó có nhiều thứ mà không riêng gì trẻ con Hà Nội, ngay cả đến mình cũng thiếu. Chao ơi, nghề lực nó sao mà phi thường, tình yêu của nó sao mà lớn lao thế. Có lẽ với nó biển là tất thải cuộc đời. Con người thứ hai là ông tiểu đoàn trưởng, sao ông ta lại ít nói thế nhỉ? Dĩ nhiên Kim Hà không hề ưa loại người nói nhiều, ông ta thương con bé cẩn quá. Về phương diện tâm lý nhân vật mà suy ra, ông ta chắc cũng có con gái lớn mà ngấy. Nhưng sau mình hỏi về chuyện gia đình chuối ấy lại cứ im lặng Từ còn mình vào tới đây chuối toàn kể chuyện bé cần lạc mẹ Giọng chú nghe xúc động quá Hay là chuối thuộc loại người chỉ quen nghĩ về người khác Còn người thứ ba Người thứ ba đang khoác giúp Chức ba lô của Kim Hà đi thoan thoát phía trước Anh ta là người thế nào nhỉ Chính ủy giới thiệu Đây là đồng chí trợ lý câu lạc bộ Một anh trợ lý theo mình là đẹp trai Nếu không nhầm thì đẹp trai và loại hiếm Có ở trong này Anh có bóc người thon thả, bước đi rộng dài, nhanh, áo quần quân phục biết chữa cho vừa cỡ. Anh nói tiếng trong này nhưng không dùng thổ âm địa phương nào nên rất dễ nghe. Hình như khi nói chuyện với mình, anh cố ý phát âm nhẹ đi một chút và nhà chữ khá tròn. Hân hạnh được gặp đồng chí. Nào, mời bạn về với chúng tôi, anh chị em đang chờ đấy. Anh ấy nói như diễn vậy. Thế mà này là một trợ lý câu lạc bộ, sao anh ta không làm diễn viên nhỉ? Kim Hà thấy vui vui vì cách truy diễn ấy, cô cố bước tấn nhanh đuổi kìm người trợ lý phía trước và câu hỏi buộc ra. Sao không làm diễn viên nhỉ? Người trợ lý dừng lại, khẽ dướn cầm lưng mày cong như hai nét vẽ và mở nhẹ đôi môi cười một cách tế nhị. Chết thật, tôi làm sao mà có tài làm diễn viên được? Kim Hà cười thẹp, anh cứ nói. Thật đấy, rồi dần dài bạn sẽ hiểu, tôi vô duyên lắm. Kim Hà cười khúc khích, dầu sao con người thứ ba mà cô được tiếp xúc trên mảnh đất này đã làm cho cô vui. Chừng 15 phút sau, hai người về tên lán đội tuyên văn. Bây giờ thì không còn kịp phân biệt thứ tự từng người tiếp xúc nữa. Tất cả diễn viên trong đội xô ra, ôm trầm lấy Kim Hà, lột mũ, cất ba đi. Dĩ có ngồi xuống giường, cầm quạt quạt lấy quạt để, rồi hỏi, rồi khen xinh quá, rồi cười hà hà. Kim Hà ngơ ngác như trẻ con. Cô chỉ kịp ghi nhận một điều, người trong này tiếp xúc hình như không cần giai đoạn thăm dò làm quen. Chừng đó tôi cũng đủ cho người diễn viên giàu cảm xúc này dưng dưng cảm động. Như cô đang dươngg dươngg cảm động thì đột nhiên người trợ lý bên cạnh bỗng cao vút giọng lên như vừa bị mất cấp cái gì tất cả cho tự tôi nhắc lại tất cả cho tự đợi cho mọi người im lặng, anh trợ lý Mỹ hạ giọng xuống giới thiệu với tất cả sự trang Nghghiêm mà từ lúc gặp nhau đến giờ Kim Hà chưa nhận thấy thưa các đồng chí hôm nay đội ta rất vui được đoàn tiếp đồng chí Kim Hà đồng chí Kim Hà là một diễn viên xuất sắc của đoàn văn công tổng cục chính trị trên đường đi công tác và chiến trường do hoàn cảnh đặc biệt mà đồng chí ở lại với chúng ta Từ nay đồng chí Kim Hà là một diễn viên Một huấn luyện của đội Rất mong các đồng chí đoàn kết giúp đỡ nhau tiến bộ Đề nghị tất cả hoan nganh Mọi người đưa tay lên và vỗ Nhưng xem ra tiếng vỗ tay chẳng lấy gì Làm đồng nhiệt cho lắm Kim Hà rất nhạy cảm Cô chẳng nhận ra một cái gì không hồn Nhưng cô chưa kịp nghĩ thêm gì Thì anh trợ lý đã chuyển gam Nhân đây tôi xin nhắc các đồng chí một vài vấn đề Thứ nhất là vấn đề kỷ luật Tôi đã nói với các đồng chí nhiều lần Chúng ta tuy làm nghệ thuật Nhưng trước hết các đồng chí hãy nhớ mình là người lính, người lính thì phải có quân kỷ, hơn nữa chúng ta đã là những người lính trên đất Vĩnh Linh. Mà Vĩnh Linh là như thế nào? Nghĩa là tôi nhắc các đồng chí nhớ lại vấn đề chỗ đứng của mình. Từ vấn đề chỗ đứng mà ta đi đến vấn đề quan điểm lập trường của mỗi người đoàn viên, ta không quên rằng. Cứ thế anh trợ lý giải thích khá cận kẽ về quan điểm một đoàn viên cộng sản, rồi từ đó anh lại chuyển qua vấn đề đoàn kết. Từ đoàn kết, ngoặt một cái đã tới vấn đề nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh, rồi bảo vệ của công, rồi loan quanh thế nào lại trở về vấn đề kỷ luật. Không khí của gặp gỡ trầm hẳn xuống, Kim Hà thấy bứt dứt, cô thấy như sự có mặt của mình đã làm cho đội rắc rối thêm ra. Cũng may, những vấn đề của anh trợ lý đã đến giai đoạn kết thúc vì có một đồng chí công vụ xuống gọi anh lên gặp trưởng ban tuyên huấn, anh vội vã ngắt lời chia tay ra. Chúc bạn gặp may mắn nhé. Kim Hà lúng túng mặt ưng đỏ. Xong chẳng thể nào từ chối đừng đỡ, cô đành ruột rè chia bàn tay mình ra, miệng líu díu. Cảm ơn anh. Trợ lý cô lập bộ bắt tay rất chặt và có vẻ hơi lâu. Nhưng rồi anh cũng buông tay ra, quay người bước đi những bước rộng dài, sảng khoái. Kim Hà không nhìn theo người vừa đi, cô đả mắt một vòng nhìn những người xung quanh. Rồi vội cúi xuống. Phút hồ hời. Díu dít ban đầu, tan biến đâu mất rồi. Sao thế nhỉ? Kim Hà rất muốn nói một câu gì đó nhưng lãnh cảnh mãi vẫn không thể nào mở miệng được. May quá bởi lúc đó có một giọng nói rất to vang lên phía hè nhà. "Đâu, cô khách đâu?" Kim Hà quay vội lại, một người con gái từ dưới bếp lên, tay cầm đôi đũa, mồ hôi lăn trên trán, má hồng đỏ. Chị ấy có lẽ chỉ hơn Kim Hà vài ba tuổi, nhưng trông dáng điệu, đôi mắt và cách hỏi lại có vẻ già dặn thế. Kim Hà nhìn chăm chú, chị ta cũng nhìn lại như thách thức. Đôi mắt tròn lúng liếng, cái chán rô cao, tóc mũi gọn thành một khối lớn sau gánh. Chị ta bận áo cộc để lộ hai cánh tay màu giam giám màu nắng. Có lẽ chỉ là người chủ cái nhà này. Kim Hà nghĩ vậy nên vội vã đứng dậy. Ờ thưa chị em đây ạ. Nhưng chị ta không gật không đáp mà vẫn tròn vo đôi mắt ra nhìn. Kim Hà hơi khó chịu. Nhưng cô chưa có phản ứng gì thì đôi mắt kia nheo nhói một cái rồi đôi môi nhách lên gần như cười. Sao? Quen ông Khang từ trước hả? Khang nào ạ? Đây, trợ lý cơ lộ bộ lúc nãy này Chị nhầm đấy, em chỉ biết từ lúc đồng chí lên chỗ chính ủy đưa em về đây thôi. Cái chán khẽ gật một cái khá mạnh, rồi bất ngờ đôi mắt tròn vo kia bỗng dịu lại, đâm thắm một cách khác thường, chế bước lại gần. Nghe bảo bị sốt à? Vâng ạ. Khổ nhì, mình có thể chữa khỏi đấy. Em đã uống khá nhiều ký ninh. Ôi, cái thứ thuốc chết tiệt đấy khiếp lên được. Mình sẽ chữa cho bạn. Bằng thuốc gì ạ? Jun. Cái gì ạ? Jun, ấy mà. Còn Jun đất ấy cứ sao một bát đầy chén vào là "Ê ơi." Kim Hà co người lại, cả đội phá lên cười, người con gái cầm đôi đũa cái cũng cười to, rồi cô vứt đôi đũa xuống đất ôm chầm Kim Hà mà lay lay. "Rõ tội, ăn dồn béo hơn tịt gà đấy mà, nhưng để khi khác hãy chén món mỹ vị ấy, bây giờ sâm đất đã." Xâm đất mà Trễ nói là một nồi khoai lang, nồi khoai được đặt chính giữa nền đất, vừa mới mở vung, hơi đã hòa lên nghi ngút. Người cho tay vào nồi đầu tiên vẫn là chị chủ nhà Chị bốc một củ to Nhưng nóng quá Chị lật củ khoai từ tay nọ sang tay kia Như một diễn viên xiếc làm trò tung hứng Kim Hà thấy buồn cười quá Kể ra được ở trong một gia đình Mà người chủ nhà còn trẻ mà vui tính như thế này Cũng thú vị Người chủ tung một lúc thì củ khoai nguội Chị chụp lấy bàn tay Kim Hà Lật ngựa ra đặt chặn củ khoai vào Xin mời Ờ chị ăn đi em lấy đây rồi Ồ hay tôi bảo ăn nào ăn Thượng khách mà lại Rồi chị ấy cười, đôi mắt sáng giật lên đầy vẻ bững bình. Trong tiểu đội nữ, mình là con lớn tuổi hơn cả. Vì thế nên hay mắc bệnh gia trưởng Cậu thông cảm nhé Đến lượt kim Hà trốn mắt ra. Thì ra đây cũng là một diễn viên. Thế này thì mình đến chịu. Cậu nhìn mình gì mà khiếp thế? Mình coi ngộ quá hả? Ngộ cũng phải. Mình là cọp mà. Ai đụng phải cọp là nó vồ ngay đấy. Ai chả nóng quá trời. Chị ta vứt vội cổ khoanh vào nồi. Tất nhiên, Cọp cũng sợ nóng, lửa đốt cọp cháy lông mà, hiểu chưa? Nói vậy chứ tớ chả sợ lửa, bởi vì tớ chỉ giống cọp chứ không phải cọp, có thể là mèo, mèo thì chẳng sợ gì tất. À, nó cũng có, nó sợ chó. Kim Hà không thể nào nhịn được nữa, thế tóm lại chị là gì? Tóm lại hả? Tóm lại tức là Phương, con Phương gàn như thế. Lại thêm một chuyện bất ngờ nữa. Không thể đoán trước rằng chỉ sau đó khoảng đửa tháng, con Phương gàn và các kim hà sợ run ấy lại trở nên đôi bạn thân. Họ thương nhau như hai chị em ruột. Cái tên kim hà sợ run mà anh em trong đồi đặt thật oan hưởng, bởi vì sau đó chính kim hà đã tự nguyện cùng Phương đi đào run rồi nấu lẫn với nước trà xanh để uống. Kim hà đã uống hết một bát men, dĩ nhiên là sau đó cô nôn nguệ, nhưng đấy là do bắt nước trà đặc cào ruột chứ không phải vì run. Chẳng biết phải nhờ liều thuốc gia truyền ấy mà bệnh sốt rét ở cô biến mất không? Và bây giờ sắc đẹp đã trở về đầy đủ trên khuôn mặt bầu tròn của cô gái Hà Nội mới trên 20 ấy. Có thể nói Kim Hà là hoa khôi của đội. Cô cũng đã trở thành đề tài làm xôn xao dư luận của cánh đính trẻ. Mỗi lần đội văn công xuất hiện, dầu tay quá quát cứ nhìn trọng trọc như bị thôi miên, khiến Kim Hà phải cúi gặm mặt. Nhưng lập tức bị phương chỉnh ngay. Sợ quá gì? Cứu văn mặt lên, người ta ngắm trước quan thịt đâu mà sợ. Tao ấy à, có hay ngắm thì tao sấn lại. tận trước mắt cho mà ngắm. Kim Hà nguyết chị, chị đáo đề quá. ấy thế rồi cái đáo để của bà chị dần dần cũng lây sang em. Kim Hà đã mạnh dặn dần, bắt đầu lý lẽ, tinh nghịch, thậm chí còn trêu lại cả những chàng non vía Nếu không có cái giọng Hà Nội và mái tóc uốn úp tròn trên khuôn mặt, thì chắc chắn cô đã trở thành một người con gái vĩnh linh hoàn hảo rồi chiều hôm nay đội phục vụ cho quân y viện bộ Tu lệnh một căn hầm mình chưa nhận dựng theo kiểu hội trường 4 bể chèn ván rộng trừng 2 mét dài khoảng 10m khán giả ngôi kín nền hầm cho chỉ còn bằng một tấm chiếu đôi các lối da vào cũng nêm trần người lỗ đỗ những vòng băng trắng quốn ở đầu chân ngang ngực là thêmạn trống gác lồng chồng trước mặt hoa dựng hai bên tường ván từ ngày làm nghệ thuật đến nay khi mà đã tham gia biểu diễn ít nhất cũng vài trăm buổi Nhưng có lẽ đây là lần đầu cô được biểu diễn trong hoàn cảnh đặc biệt như thế này. Đèn măng sông phả hơi nóng hầm hập, lại thêm hơi người, hơi thuốc lá ngột ngạt. Thỉnh thoảng vài ba loạt bom nổ gần, căn hầm dùng mình, đất rơi lạc rạc. Diễn viên vẫn hát, vẫn ngầm thờ diễn kịch, mồ hôi vã ra, lớp phấn nền trôi thành từng vệt dài trắng như những vệt sẹo từ trán xuống cầm. Diễn viên trật vật, xem vất vả, nhưng tất cả đều im lặng, đều say xưa. Im lặng và say sưa Tên mức khi tiết mục kịch cuối cùng đã kết thúc Người đội trưởng đã ra chào Mà khán giả vẫn ngồi nguyên như không tin rằng đã đến lúc phải chia tay Cuộc sống diễn viên Là những gặp gỡ và chia tay Mà cái gì cũng đều vội vã Khi khán giả đến Người diễn viên phải nấp kín sau phòng Cho đến lúc tấm mản được kéo ra thì Ôi cơ màn là những người bạn mới Người chập chờn trong khoảng đêm như biển Và cuộc trèo trống bắt đầu Người nghệ sĩ lăn vào một cơn thử thách Những cơn sóng vỗ tay ào ào cuốn lên khích lệ, hoàn thành một đêm diễn y như vượt qua một luồng nước xoáy. Nhưng rồi tan cuộc, chỉ trong chất nhóng, biển người trước mặt tan đi, để lại một gian hầm thanh thang, lộng trồng, bao nhiêu là ghế, hoặc một bãi đất hoang sơ với vô số mảnh giấy. Hồi ngộ rồi chia tay. Cuộc sống cứ làm đi làm lại như vậy, thế mà người diễn viên vẫn không thể nào quen nổi. Bao giờ trước phút gặp gỡ cũng bồi hồi, sau phút chia tay cũng thấy nỏng hẫn đi, bẩn thần. Huống hồ những người đang ra đi đó lại là những thương binh. Họ chống nạn gỗ, họ níu lấy vai nhau, họ đi bằng những gì còn lại trên thân thể và đi cả bằng những gì mới mẻ dạo dực mà bồi diễn nghệ thuật vừa mang đến. Kim Hà đứng thừa người ở cửa hầm, nhìn tới đoàn thương binh đang tỏa ra các ngách hào để về các đán. Mà dù anh chị em trong đội đã ra khỏi hội trường, tay sách nách mang kéo về nhà nghỉ, Kim Hà vẫn đứng. Và điều cô không thể ngờ, thì xưa nay Kim Hà vẫn là người hay bị bất ngờ mà. Ở trong hầm kia, gần cuối tường đất có một khán giả vẫn đang ngồi, đang lặng đi trong sự sao xuyến. Cho đến khi Kim Hà quay lại kiểm tra sân khấu xem có bỏ sót gì không. Đấy là thói quen của một diễn viên chuyên nghiệp thì bất ngờ cô nhìn thấy. Người khán giả ấy vẫn không nhúc nhích, hai mắt nhìn đâm đâm vào Kim Hà. Anh chưa về ư? Anh ta lắc đầu. Hay... hay anh không thể đi được? Kim Hà tiến lại gần hơn. Tôi... tôi có thể giúp anh được không? Rồi cô khẽ cúi xuống. Nhưng rất nhanh, người chiến sĩ đứng bật dậy. Ủa? Kim Hà lùi một chút. Tôi chưa bị liệt đâu. Nói chung sắp ra viện rồi. Thế... thế sao? Người con trai không nói gì. Lạng lẽ đi ra phía cửa. Kim Hà đi theo. Ra khỏi hầm, anh con trai bất ngờ quay lại. Sao đồng chí lại ở trong đội văn công này nhỉ? Ồ, thì tôi vẫn công tác ở đây mà. Từ bao giờ? Dạ, gần một tháng rồi. Đôi đông mày của anh hơi nhíu lại một tí, môi khẽ cười. Nhưng tôi có thể biết vì sao cô lại về đội này không? À, tôi... thế này nhá. Tôi theo bố vào công tác trong này, rồi thì tôi đi tuyển và được nhận vào văn công. Thế đấy. Người con trai bật cười khẽ khẽ, anh quay trở về phía trước, bước đi khoan thai. Chẳng rõ anh có tin vào đoạn chuyện hư cấu của người diễn viên không. Còn Kim Hà tự thấy rất thú vị, vì những điều vừa nói... Cô nhảy lên mấy bước cho kịp người chiến sĩ giọng líu díu. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu vì sao đồng chí cứ thích ngồi mãi trong hội trường ấy nhỉ? À thế này nhé. Người con trai bắt chước đúng cách nói của cô. Tại vì đội các đồng chí diễn làm tôi nhớ quá. Anh nhớ gì? Nhớ sân khấu. Kim Hà gần như gieo lên. Sao? Trước đây anh cũng là diễn viên à? Vâng. Anh ở đoàn nào? Văn công tổng cục chính trị. Ủa? Người con trai hơi nghiêng đầu lại mỉm cười. Đồng chí không tin à? Tại vì lúc tôi ở đoàn, có lẽ đồng chí đã vào trong này theo bố rồi. Với lại cho đồng chí ít đi xem kịch, nên ít thấy tôi sắm vai. Ờ, có đấy, tôi rất hay xem. Anh cứ nói là đã đóng vai gì nào. Thế này nhá, tôi từng diễn vở mùa xuân, tôi đóng vai cô dân công giữ chẳng sốt Z. Đồng chí xem chưa nhỉ? Không có tiếng đáp, người con trai quay lại. Kim Hà đang đứng xững người, mắt mở tròn nhìn anh. Sao nhìn tôi dữ thế, vẫn không tin à? Mặt Kim Hà đỏ dần lên, rồi cô phá lên cười. à. <cười> Em thì bảo thế này nhá, một là anh rất giỏi nhớ Hai là em xin lỗi vì đã phịa chuyện lúc nãy Ba là nói chung, anh cũng rất giỏi phịa Và cuối cùng Giọng cô bé hẳn lại Em rất cảm ơn anh vì đã nhớ đến chúng em Người chiến sĩ lúc này dừng hẳn, giọng rất từ tốn Không phải thế đâu đồng chí ạ Công quản tra thìa cánh bọn tôi phải cảm ơn các đồng chí Hôm nay các đồng chí diễn là hôm bọn tôi lên đường Tôi không nói đến ý nghĩa vở kịch Mà chỉ nói đến hình ảnh đội mưa đội gió Để diễn của các đồng chí thôi Cũng đủ thành duyên nợ cho chúng tôi không bao giờ quên nổi hậu phương. Tôi nói thế này bạn đừng tời nha. Hôm đó chính tôi đến chào bạn. Chính bạn đã hẹn. Nếu gặp nhau ở chính trường thì thích nhỉ. Tôi chẳng tin vào lời hẹn bưng của ấy và hẳn bạn cũng chẳng nhớ đâu. Ấy thế mà lại thành sự thật. Chiến tranh cũng có những điều kỳ lạ của nó phải không? Sự thật cũng chẳng đến nỗi quá kỳ diệu. Các bạn đã bị chúng tôi thì chúng tôi mãi mãi ghi nhớ các bạn. Kim Hà gần như sừng sốt trước sự nhớ quá kỹ càng của người khán giả chưa từng biết tên ấy. Sừng sốt hơn là anh ta đã nói như đọc được bao nhiêu tâm sự của mình Cô bỗng thấy lúng túng Nhưng mà cho em hỏi anh Anh tên là gì nhỉ Không chừng em nhớ ra cũng nên Người con trai bật cười Nhớ sao nổi Nhớ nổi đấy Nói thế không thật đâu Và cũng không nhất thiết bạn phải nhớ đến chúng tôi Hay dành cái đấy cho chúng tôi Chỉ khán giả như diễn viên cũng đủ lắm rồi bạn ạ Đêm hôm đó trở về chỗ ở của mình Kim Hà ghi nhật ký Đừng bao giờ nghĩ rằng sau một đêm diễn khán giả sẽ bỏ rơi mình. Không, hãy hết mình, hết lòng vì khán giả rồi sẽ mãi mãi được sống trong lòng khán giả. Có phải đây là một bài học lớn lao đầu tiên đối với mình? Cảm ơn anh, cảm ơn cuộc sống đầy ý nghĩa trên mảnh đất này. Cuộc sống sôi nổi, dồn rập trên đất lửa này như những cơn lốc cứ thế mà cuốn hút kim hà. Nhưng giữa những chiều gió xoáy, thiên nhiên vẫn còn dành ra chút ít thời gian yên tĩnh. Cây yên tĩnh như là khoảng lặng giữa hai đợt bom, như thể phút đóng màn giữa hai hồi kịch, cây yên tĩnh còn dữ dội hơn bão lốc Ấy là lúc cô gái Hà Nội nhớ nhà. Có thể nhận ra giây phút ấy, Kim Hà ngồi một mình trên bờ cửa lên xuống của hầm ngủ, hoặc sau lúc hóa trang, xong cô tê mê nhìn mãi khuôn mặt mình trong chiếc gương hình bầu dục. Hoặc đang hành quân, leo qua một dãy đồi cát bất ngờ, gặp một khoảng rộng mênh mông, trước mặt có con đường nhựa chạy thẳng vút lên, sẵn sàng mời mọc những chiếc bánh xe liên vận, có thể đưa con người đi bất cứ chỗ nào. Nhưng lúc như thế, Kim Hà đứng thừa người ra, mắt nhìn hun hút về phía trước. Hàn cô đang nhất quyết với mình rằng phía trước kia, nơi đầu nút con đường nhựa ấy là Hà Nội Thật ra cũng rất ít người nhận thấy được giây phút đấy ở Kim Hà. Anh em trong đội thường nghĩ cô là người hay mơ mộng hoặc là một diễn viên có thái độ lao động nghệ thuật nghiêm túc, nên lúc nào cũng tư duy, cũng thể nghiệm. Chỉ qua hai người rất rõ tâm trạng của cô. Một là Phương, người thứ hai chính là anh trợ lý câu lạc bộ rất thông minh và đẹp trai, Vũ Nam Khang. Đúng là hai người đã trùng ý nhau trong ý nghĩ về Kim Hà. Mặc dù cả hai từ ngày buộc phải sống chung một đơn vị, họ luôn tránh mặt nhau. Những cuộc họp do Khang triều tập và chủ trì Phương thường vắng mặt. Khi nấu nước chè xanh, lúc này lùa khoai, Lốc bí quá chẳng có việc gì nữa, Phương lại kêu nhất đầu không hợp được, trong đội chẳng có ai để đến chuyện đó, nhưng Khang thì thừa hiểu, biết nhưng làm ngơ, bởi như vậy chính anh cũng đỡ lúng túng. Hai người như sống hai điểm đối xứng của một con quay, ấy thế mà gặp nhau ở một ý nghĩ. Rằng có lẽ sẽ đến một ngày nào đấy, họ sẽ phải chia tay với Kim Hà. Vũ Nam Khang thấy bồn tròn thật sự, anh ngỡ ngàng như đang cầm trong tay một bóng bóng nước đẹp quá, hấp dẫn lắm, nhưng chưa biết tan biến bất kỳ lúc nào có cách gì giữ lại được không? Ngươi con trai sống là đầy tích lũy kinh nghiệm, bao nhiêu bài học đau đớn rồi. Khang tự tìm hiểu mình, tự thấy kể ra mình cũng đã có nhiều thứ, có học thức, có quyền hành, dù cho đó là chút quyền hành nhỏ nhoi, mà lại làm một người con trai đẹp nữa, lấy ra những manh mắn nhất và đến với mình. Thế mà rốt cuộc vẫn là chân cờ đèn kèn trống, tại sao không phải là một chính trị viên, một đại đội trưởng hoặc cao hơn là nắm trong tay ngàn chiến sĩ, mình còn thiếu cái gì? Hay chỉ tại sự dồi may Ừ thôi thì hãy bằng lòng Với sự dồi may trong công danh đơn vị Nhưng còn tình yêu Chẳng lẽ cũng là trò đánh bạc Bao nhiêu lần bằng tất cả sự thông minh của mình Khang quả quyết rằng cá đã cắn câu Ấy vậy mà khi vung giật thì Lần này rõ ràng con bé ấy đã có cảm tình với mình Khang nhăn nhúm Hai hàng lúc mày lại để nghĩ Để thử xem có đúng là biểu hiện của tình yêu không Lần đầu tiên anh biết thận trọng Biết dè dặt và biết nghi ngờ chính trí tuệ của mình Khi con người ta không lên một chút Thì ý nghĩa công việc của họ cũng tăng lên Nếu là tai vạ Thì tai vạ cũng sẽ lớn hơn Khó mà lường trước được Rõ ràng Vũ Nam Khang đã khôn lớn Anh Trật Bừng từng nhận ra điều Sớ nay mình chưa chịu mất một cái gì cả Chưa chịu mất thì lấy gì mà được Thế là Khang hành động Và đầu hãy chi một hộp sữa Anh mang xuống cho Kim Hà Giữa lúc cơ hơi mệt Kim Hà từ chối nhưng Khang đã nghiêm dọng Đồng chí cần phải ăn Cần phải có sức khỏe đấy là trách nhiệm chính trị định nghĩa là khác đã tự phủ nhận phương pháp tán tình cười cờt theo anh rút ra với con gái chớ nên hạ mình quá sớm ít hôm sau Khan lại đến anh không vào hầm mà gọi Kim Hà ra ngoài đồng chí thế khỏe hẳn chưa Cảm ơn em khỏe rồi ạ nhưng Khang đãăn mặt lắc đầuãi còn xanh lắm có lẽ tôi buộc phải cho đồng chí đi viện Ê chết chết em khỏe thật mà em không đi viện đâu khỏe gì à Khang nhách mép cười. Cô thử mang gân ra mà ngắm lại mình xem. Người diễn viên phải coi việc bảo vệ sức khỏe là một nhiệm vụ. Bởi giọng nói sắc đẹp của mình chính là tài sản chung là công cụ lao động. Không hiểu đồng chí có nhận thức ra vấn đề không? Kim Hà khẽ cúi xuống trả lời lý nhí. Có ạ. Thế đây, thả đồng chí không hiểu lại là một nhẽ. Hiểu mà không thực hiện chứng tỏ ý thức còn yếu đấy. Tính tôi hay nói thẳng đừng giận nhá. Có phải đồng chí không chịu uống thuốc không? Kim Hà ngớ ra. Cô cố nhớ Mình có chơi thuốc bao giờ À hình như cũng có một lần Trong cơn sốt Mọi người mang kín lên xuống Nhưng sau đấy cơn sốt qua Nên cô cũng quên không uống luôn Có lẽ lần đó chăng Mà sao mãi anh biết nhỉ Dẫu sao cô cũng thấy ân hận Bất ngờ khang đổi giọng Kim Hà có biết tôi lo cho bạn như thế nào không Bởi vì lẽ thứ nhất bạn là trụ cột của cả đội Bạn mà ốm thì có như toàn đội mất sức chiến đấu nhiệm vụ không hoàn thành Thời cái anh chủ trì này còn mặt mũi nào lên gặp chính ủy được nữa Lẽ thứ hai là hoàn cảnh tôi tự thích cần có sự quan tâm đặc biệt hơn. Bạn xa nhà, xa quê, đơn độc một mình, bình thường đã buồn rồi, ốm mà nằm xuống nữa thì cô đơn biết mấy. Phải thừa nhận rằng những lời tâm huyết của Khang rung động tới những sợi dây sâu nhất trong lòng người con gái, cho nên Kim Hà cúi đầu im lặng. Cô cảm động thực sự, nhưng Khang thì ngược lại, vẫn tỉnh. Đã bảo là anh khôn hơn trước nhiều. Người khôn là người biết dừng lại đúng chỗ, biết rút lui đúng thời điểm. Khang đứng dậy cho tay vào Lôi ra một gói giấy báo Tôi cho đồng chí một ít thuốc lục vị Thuốc quý đấy Mỗi ngày ăn 4 viên Nhớ ăn thường xuyên Nếu có phản ứng gì Thì báo ngay cho tôi nhé Kim Hà không còn nghĩ ra điều gì nữa Cô đưa hai tài đỡ lên gói thuốc Khang quay người bước nhanh Chồng anh lúc ấy hoàn toàn giống một quân y sĩ lành nghề và đầy trách nhiệm Cứ thế Những viên thuốc quý ngấm dần ra thịt Kim Hà Chẳng có phản ứng gì Chỉ thấy cô ngày một thêm quý trọng người thủ trưởng trực tiếp của mình Dĩ nhiên với Vũ Nam Khang, không phải như thế là đã hài lòng. Càng gần tới đích, anh càng nghiệm thấy, cần phải có sự hy sinh lớn hơn. Vật chất chỉ mới thắng một mũi, còn một hướng khác khá gay gò. Nếu anh không chịu nhường nhịn, chịu mất mát thì có nguy cơ bị phá đám. Ấy là hướng Phương. Phương ngày một gần kim hà hơn, hai người như hình với bóng. Sớm muộn rồi Phương cũng biết, mà nếu biết thì nhất định phá Khang. Khang hiểu được tình thế đó, Và người con trai bao giờ cũng nhanh nhẹn hơn Anh đã hành động trước Một lần trên đường đi biểu diễn Máy may địch ném bom vào đội hình hành quân Tất cả đều chạy rạt ra hai phía chân đồi Không hiểu Phương đúng cuống thế nào để rơi mất chiếc áo dài Đóng bay bà mẹ Vì đi diễn gần nên chẳng ai mang bando áo quần biểu diễn được Gói lại trong một chiếc khăn Khoác vào vai như một tay nải Khang đã nhặt được chiếc áo Thật là một cơ hội tốt nếu như anh muốn trả thù Chỉ cần giấu đi đến tối Thử xem Phương sẽ diễn bằng gì Rồi mọi người sẽ tha hồ chỉ trích phi phán Nào là thiếu tinh thần trách nhiệm Nào là không dũng cảm trước kẻ thù Nhưng Khang đã hành động khác Trưa hôm ấy khi mọi người đã vào hầm ngủ Khang gói chiếc áo trong một tờ báo Và cầm đến hầm Phương Này, ô Phương, giờ đây tôi gặp tí Vương hơi giật mình Nhưng sau đó cô lại ngả lưng xuống giường Sổ ra một câu bướng bình Có gì để đến chiều thủ trường ạ Buổi trưa nên cho chị em ngủ À, Khang cởi nhạt Thì đến chiều cũng được Nhưng trước khi ngủ đồng chí nên kiểm tra lại phục trang nha. Nói rồi, Khang quay đi luôn. Phương trột dạ ngồi dậy lật gói áo quần. Trời ơi, thiếu mất chiếc áo rồi. Quên ứ. Không, mình nhớ đã đã lấy ra khỏi hòm rồi kia mà. Thôi, có lẽ rồi và ông Khang đã nhặt được rồi. Thế này thì thật là mất mặt. Nhưng muốn gì thì muốn, cũng phải xin lại chiếc áo. Thế là Phương lật đật sò dép chạy lên hầm Khang. Nghe bước chân tình thịch, Khang đoán ngay được tình thế. Phương thỏ đầu vào cửa hầm, mặt đỏ dần ngựa ngập Ơ, thủ trường, cho em xin. Lẽ ra Khang phải trả đuổi lúc này, nhưng Khang nghĩ rất nhanh. Tất cả cái chói đều rất trẻ con. Anh cầm gói giấy báo đưa ra phía cửa hầm. Phương vừa đã lấy thì Khang đã quay vào, ngả mình xuống giường và nhắm mắt lại. Phương đứng tần ngần mãi, chưa biết nói thế nào thì đã nghe tiếng Khang ngáy. Chào, con người ta lại dễ ngủ đến thế ư? Và Phương buộc lòng quay gót, bước ra xe xe. Đêm biểu diễn ấy được tiến hành bình thường như các buổi biểu diễn khác. Rồi ngày hôm sau, hôm sau nữa cũng trôi qua bình thường như các ngày trước đó. Nhưng Phương thì bứt dứt không yên Thà rằng ông ấy cứ quát, cứ họp, cứ kiềm điểm, chấn trình, giáo dục. Đằng này vẫn như không hề có chuyện gì xảy ra. Phương cứ dây dứt vậy. Và cuối cùng, nghĩa là gần một tuần lễ sau, chính Phương nó tự động lên gặp Khang, cầm trong tay một bàn kiểm điểm viết sẵn Ồ, cái gì thế này? Khang mở to mắt và kêu lên. Báo cáo thủ trưởng. À, thì ra cái chuyện đấy. Chà, cô này nhớ dai khiếp nhỉ Phương cũng phần hơi ngạc nhiên nhưng cô vẫn chủ động. Dù sao tôi cũng có khuyết điểm. Chớ còn gì nữa, khang khoát một vòng tay rộng rãi, khuyết điểm quá đi chứ lại, nhưng mà nhớ gì mà nhớ kỹ thế. Anh mất ngỡ đổi giọng, nói thật cậu hơi cầu kỳ quá, con người ta mà không có khuyết điểm. Cuộc sống là một sự vật lộn, là một cuộc chiến đấu giữa cái đúng với cái sai, giữa cái yêu và cái khuyết. Đã là vật lộn thì kéo ngã là chiến đấu thời có trận thắng trận thua, phải coi kéo ngã thua là chuyện hết sức bình thường có thế mới tiếp tục sống, chiến đấu được quan trọng nhất là điểm cuối cùng của cuộc đời cậu à, phải nhìn vào cái đích đấy nếu không chúng ta sẽ tự giết mình hết thôi ngay bản thân tôi cũng thế đời tôi đã vấp không hết những khuyết điểm có những khuyết điểm mà suốt đời không bao giờ quên được Khang Dừng lại đồn ngột giọng bỗng bùi ngùi chuyện cũ tôi cũng không muốn nhắc lại nữa nhưng chẳng lẽ vì thế mà tôi tự sát được hay bỏ trốn, không, tôi vẫn phải sống tất nhiên sống để suốt đời không bao giờ vấp lại keo ngã trước nữa Biết khuyết điểm để mà tránh chứ không nên nặng lòng làm gì. Như trường hợp tôi và Phương chẳng hạn, rốt cuộc chúng ta vẫn phải sống, vẫn phải làm việc với nhau. Đó là yêu cầu của cách mạng, không gì tự ái, cố chấp mà bỏ hết công việc ư. Đấy, tôi nghĩ thế đấy, đã rất nhiều lần tôi muốn tâm sự lại với Phương, nhưng tôi biết Phương cố tình tránh tôi, thì thôi, cũng không nói nữa, tùy Phương đánh giá tôi thế nào cũng được. Ôi, con người ương ngạnh bướng bình nhất chính là con người cà tin và đa cảm nhất. Phương là con người như vậy, cho nên cô bỗng nhận thấy người ngồi trước mặt mình đã nói những điều chân thực đến tận tâm can. Khi người ta đã dám hạ mình xuống một cách thành khẩn và tự nạo vét hết cõi lòng mình ra cho đối thủ xem, thì dĩ nhiên họ sẽ được lại một lòng tin và niềm cảm thông mới. Ván bài sấp ngừa thế là đã lật xong. Phương ra về và suốt đêm đó cô cứ luôn tự giày vò. Có phải mình là kẻ hay nặng lòng với quá khứ không? Giữa lúc ấy, cơn bão số 4 là hình thành ngoài biển đông, là hành hạ đất liền bằng cái nắng như hầm như nấu. Đồi đất đỏ cứ bầy bầy như một bếp lửa, chàng đất cát thì bong ra, lấp đoá, ngỡ như một mẻ thùy ngân khổng lồ đang chảy. Còn đất sứ ruộng thì nứt nẻ chân chim, nước đặc quánh, nổi vàng, sầm tía như được tráng một lớp dầu Tây. Cá dô chúi đầu vào cỏ, năn nở thoi thóp. Đã gần hết tháng 7 rồi, và những ngày này ở cực nam của chiến trường miền Tây, bên kia trường Sơn, đang là mùa mưa. Mưa ồ ạt, mưa xô bồ, mưa không cất mặt lên được. Nhưng ở vùng dắp ranh giới tuyến này lại khô cháy đến giường ấy. Và cuộc chiến tranh này gần như đã tạo nên một thói quen. hễ vùng nào vắng mưa là nơi đó hình thành tâm bão. Chiến trường Bắc Quảng Trị đang là mắt bão, im phăng phắc im đến giận người. Đấy là biểu hiện bên ngoài của mặt trận. Khoảng im áng ấy, khán giả có chút thì giờ tập trung lại để xem nghệ thuật. Diễn viên có được sự an tâm mà biểu diễn. Hơn thế nữa, tôi trẻ có cả thời gian mà suy tưởng nhớ nhung và khao khát. Nhưng cùng lúc ấy bộ tư lệnh vùng 9 thuật 1 của Mỹ Ngụy họp khẩn cấp, bộ tư lệnh B5 của ta cũng họp một tuần liền còn bộ tư lệnh Vĩnh Linh thì đang bù đầu vào tính toán. Có thể bắt mạch được sự tính toán ấy bằng một biểu hiện đầu tiên. Giữa buổi trưa nắng long óc như thế mà đột ngột có lệnh báo động toàn cơ quan bộ tư lệnh. Trưởng ban tuyên huấn giải thích cho anh em trong ban mình. Bộ tư lệnh báo động tập cho cơ quan xuống địa đạo. Tập xuống, tập triển khai, tập lên, yêu cầu không ai được rời đội hình, không ai đi quá đoạn hầm của bộ phận mình. Cuối cùng sau khi lên khỏi địa đạo, tuyệt đối giữ bí mật, không ai được bàn tán một chi tiết nào về đường hầm và những gì có ở dưới đó. Xem thế đủ biết tình hình đã căng thẳng đến mức nào, nhưng đấy là chuyện của những bộ óc tham mưu, còn đối với anh em diễn viên trong đội tiên văn thì đây lại là trò giải trí vô cùng thú vị. Từ ngày công binh hoàn thành địa đạo, chưa một ai được biết con đường gần này dưới chân mình như thế nào. Hơn nữa giữa cơn nóng bức này mà được đi xuống lòng đất thì khắc nào vào tủ ướp lạnh, cả đội háo hức túm máu nhau lần theo cửa hầm đi xuống. Quả là mát mẻ có cảm giác cứ mỗi bậc đất đi xuống nhiệt độ lại tụt hẳn đi một độ, một luồng khí lạnh từ khoảng âm u trước mặt và ngược ra. Thoạt đầu còn ngai ngái mùi đất, sau quen dần rồi chẳng còn mùi vị gì nữa. Tiếng côn trùng kêu gì rằng tiếng đất vỡ lạc rạc xung quanh dâm ra những âm thanh ngầm ướt và thú vị. Người đi trước tầm chức đèn pin làm nhiệm vụ đầu tàu, các toa sau cứ thế mà lê chân, không cần biết tới đâu cả. Quạt trái một cái bỗng nghe rõ ra những tiếng gì rầm xa xa như xanh lúa. Đi nữa, xuống sâu chút nữa, tiếng rầm rầm càng rõ hơn, ngọt qua phải, đi hơn chục bước chân lại ngọt qua trái. Bỗng bất ngờ ánh sáng ở đâu ùa ra trước mặt, tốt người đứng xứng lại. Chẳng lẽ trên mặt đất ư? Không phải. Điện, điện sáng quá, và bây giờ họ mới nhận ra tiếng rầm rầm của chiếc máy nổ. Kim Hà sung sướng gần như phát khóc lên. Cũng có ngờ ở đâu là được bắt gặp cái màu sáng kỳ diệu này, cái màu sắc nhuộm đẫm đường Hà Nội ấy, ở ngay tại lòng đất sâu thẳm nơi đây. Điện, điện, Hà Nội Kim Hà bỗng thấy linh hoạt hẳn lên Cô chạy ngược chạy xuôi tung tăng như chơi trên phố Cả đội cũng tàn ra tò mò tìm kiếm Ai cũng muốn dành cho mình khoảng đất riêng Mà tận hưởng cái mát mẻ sáng sùa hiếm hoi này Có một người chạy theo Kim Hà Họ cười như một đôi trẻ Họ trốn tìm qua các bờ đất cười líu díu Thách đố nhau đuổi bắt Thế mới thấm thiếng rằng Chiến tranh làm cho con người già đi Trong ba mối suy tư lo lắng Thì lòng nứt lại trả về sự trong trắng ngọt ngào của tuổi thơ Nhưng nào có ai biết trong hai người đang líu díu đuổi nhau kia chỉ có một tâm hồn là thật sự trong trắng, còn bộ não kia đang lợi dụng lòng nhân tử của đất mà đuổi dài theo một khát muốn, lao tới cái đích cuối cùng của cá nhân. Đến tận cuối đoạn đường có ánh sáng điện, Kim Hà dừng lại tựa lưng vào bờ đất mà thở, Khang lao tới chộp lấy tay cười không ra hơi. Bắt được con chim sẻ rồi nhé. Hình như anh đã xem một cuốn phim gì đó có một câu tương tự như vậy. Chào ơi con người sống chẳng khác gì phi mảnh, một truyện tin báo trăng, và thân là sự tò mò gợi lên trong đầu Kim Hà. Đồ anh Khang biết phía bên kia là gì? Một bầu nước, phía rất nhiều thạch nhũ. Kim Hà cười ngật ngẽo, giỏi tưởng tượng thế đếm qua xem. Kim Hà lò dò bước qua chớp sáng cuối cùng đèn điện, Khang bám theo, ánh đèn pin vất vờ quét lên phía trước, không có bầu nước cũng không có thạch nhũ, chỉ là những ngách hầm qua trái qua phải rồi lại qua trái. Phía bên kia là gì nhỉ? Kim Hà căng mắt nhìn xoáy vào lối rẽ, Ừ thì dễ luôn, sợ gì? Gặp lại ngã tư." Kim Hà đứng bần thần, "Thì ra đây cũng có những ngã tư, quyết định đi nào." Và cô gái Hà Nội quyết định rẽ phải, cứ coi như đang đi về hướng bờ hồ, đi nữa lại gặp ngã ba, "Ôi đường chẳng thi đây rồi, rẽ trái nào, có thể là bờ hồ trước mặt." Bỗng có tiếng rào cào phía trước y như có một hòn đá ai ném, hoặc con gì đó vừa nhảy, Kim Hà giật bắn mình lùi lại, cả người cô ngả hẳn vào người Khang, đèn pin tắt vội. Một màn đêm ập xuống, chụp lấy hai người. Trong phút hoảng hốt, Kim Hà nghe vọng bên tai một giọng nói thì thào gấp gáp, "Đừng sợ, có anh." Nhưng Kim Hà vẫn sợ, ngực cô dội lên từng hồi thở gấp, vì sợ mà cô không hề biết rằng có một vòng tay đăng quang qua người ghì chặt vai cô, cả khuôn ngực cô đã áp sát vào một bộ ngực khác. Đến khi nhận ra thì trời ơi, Kim Hà càng sợ hơn, sợ đến run bàn tay chân. Sao xong lại thế này? Cô lùi ra, lùi ra xa trong bóng tối. Kim Hà vẫn nhận ra hai con mắt của người đàn ông đang long lanh, sôi sục và khao khát. Cô dùng mình, lòng thất lại. Kim Hà! Một tiếng gọi thốt ra làm cô nôn nao chóng mặt. Rồi như có hàng chục, hàng trăm tiếng vọng dội lại từ các bách đất. Kim Hà! Kim Hà! Ngực Kim Hà gần như nghẹt thở. Cô không thể trả lời nổi những tiếng vọng ấy nhưng cũng không có cách gì chạy thoát được. Ôi! Nghẹt thở quá! Kim Hà muốn hét to đền, muốn lao vù đi hoặc liều mạng sông tới nhưng khoan đã nào, liêu mạng với ai anh ấy đã làm gì, ừ đã làm gì đâu, sao mình vô lý như vậy Kim hả, dạ bây giờ, bây giờ làm sao em em, em muốn về họ im lặng quanh lùi hình như tất cả đất đá, côn trùng đều im lặng cả cái tiếng máy nổ xa xa kia cũng mất hút tự khi nào chỉ còn hai nhịp thở thì thào thấp thỏm nỗi lo âu ngã ba đây rồi rẽ trái, lại ngã ba nữa ồ, sao thế nhỉ lúc nãy là ngã tư kia mà Thôi cứ liều, liều dễ phải Lại ngã ba, mặc xác cứ đi bừa đi Ngã ba nữa, trời ơi Kim Hà như muốn khóc to lên Sao lại lắm ngã ba thế này Nhưng bờ đất vẫn im lìm tàn nhẫn Không một lời mách dài Mặc cho con người cứ chất vấn, cứ lưỡng lự Rồi lựa chọn các ngã ba Vẫn liên tiếp hiện ra như một người câm Còn Kim Hà thì sắp khóc Lại ngã ba, ngã ba nữa Bất ngờ Kim Hà reo lên kia rồi, ánh sáng Cả hai cùng lao vụt đến Quần sáng nhỏ nhoi như một bóng trăng xa xôi Trong một đêm sương mờ đục Kim Hà ngước nhìn lên theo luồng sáng nhạt Trời ơi, xa hút trên kia là một bầu trời Bầu trời treo như một chiếc đĩa Khang giải thích một cách cực nhọc Đây, đây là miệng giếng Người ta đào địa đạo bắt đầu từ những cái giếng như thế này Nhưng Kim Hà còn tâm trí đâu mà nghe giảng dài Về cái công trình kỳ diệu Cô lao đi Dù sao chút ánh sáng mờ nhạt kia Cũng nằm quẩy lên trong cô ý chí quyết Trở lại với mặt đất và bầu trời Nhưng càng đi, đường hầm càng hun hút, ánh sáng chỉ còn là một nỗi khát khao lờn vờn trong tâm trí cô, còn thực tế trước mặt vẫn là một khoảng tối ngỡ như vô cùng. Hai chân kim Hà đã bắt đầu run, rồi mềm dần ra không thể bước tiếp được nữa. Sống lưng cô lạnh bút vì một ý nghĩ ghê sợ ùa đến, có thể nào đây là những bước đi cuối cùng của một tấm lòng hâm hở, nước mắt ứa ra, tiếng khóc bật lên thút thít. Thảo rằng như bé cần nạc mẹ, dầu sao được lạc trên mặt đất cũng còn là hạnh phúc. Ít ra trong mỗi bước tìm đường còn được bắt gặp một cành cây, một mô đá, được ngức nhìn hướng mặt trời, lắng nghe tiếng sóng biển. Quý biết mấy một ngày được sống trên mặt đất với sự bao che của bầu trời. Kìa em, lại đến Lật Khang kêu lên và chạy bồ về phía trước, nơi đó có một quần sáng mới xuất hiện. Nhưng Kim Hà đã kịp nhận ra, cô càng thêm bài hoài, cái màu sáng ấy ta đừng nhìn thấy nó càng đỡ thất vọng hơn. Đúng thế, cả hai dừng lại bất lực dưới một đáy giếng khác cũng y như cái giếng lúc nãy. Còn khác chăng cũng là trên bầu trời tròn vạnh như chiếc đĩa kia, có thêm mấy nhánh lá tre lòa xòa, và dưới chân họ lá tre rụng xuống một lớp dày Âu cũng được một chỗ sạch sẽ để ngồi để rũi chân ra, để ngận đầu lên nhìn miệng giếng mà thèm khát. Ừ, thèm khát biết bao. Những gận mây lờ đờ trôi qua mỗi lúc một nhanh. Lá tre lòa xòa có lúc gần tre kín miệng giếng Hễ như cơn bão đã đổ bộ vào đất liền, ước gì lên được, dù cấp phương đầu ra trong bão, rầm mình trong mưa cũng cứ hà hề. Kim Hà đừng giận anh nhé. Kim Hà khẽ quay lại, trong chút ánh sáng mờ nhạt, cô nhận thấy đôi mắt khang như dại hẳn đi, con nên giận anh ta không. Mà giận vì nỗi gì cơ chứ? Tại mình thiếu kỷ luật, tại cái tính thích thám hiểm của mình. Giờ này anh ấy cũng là một kẻ đuối sức, nhưng giả lúc này mà không có anh ấy Ừ, giả sử chỉ có mình mình xem. Heo ơi, có lẽ mình đã ngất từ lâu rồi. Em nghĩ gì thế Kim Hà? Kim Hà cười nhợt nhạt. Em có nghĩ gì đâu. Nhưng mà nghĩ cũng ngoái hoâm thật. Ngoái hoâm cái gì em? Lẽ ra chỉ mình em bị lạc mới phải anh Khang theo em làm gì nhỉ? Khang nuốt được một cái gì đó trong cổ, giọng anh như tắt lại. Ừ, để làm gì nhỉ? Chỉ vì, chỉ vì anh yêu hả Như có một tàng đất bất ngờ đổ ụp lên đầu... Kim Hà đồn ngột co rút vai lại Anh yêu em, thật thế Anh biết nói thế nào đây Đằng nào thì em cũng từ chối Như thế thì cũng hề gì Bởi vì bởi vì chúng ta cùng đường rồi Anh sẽ chết Trên kia người ta vẫn vui vẻ, vẫn đi lại Vẫn yêu thương nhau, tận hưởng nhau Sao lại vô lý như thế hả em Kim Hà tróng váng cả người Rõ ràng cô chưa hề nghĩ tới điều ấy Cả sự tuyệt vọng nữa Cũng chưa hề có trong tâm khảm cô Trên kia con sông mây trôi buồn buồn Trời tối bầm lại như sắp đổ ụp xuống Lẽ nào mọi việc lại kết thúc giản đơn như thế ở biết đâu đấy Tấm phong tiền sắp khép lại Nhưng vô lý quá Còn bao nhiêu việc chưa làm ở trên đời Bao nhiêu điều chưa nói Bao nhiêu hàm muốn chưa được biết Lẽ nào cuộc sống nó vội bỏ rơi Bầu nhiên Kim Hà thấy khát Ngước mắt lên nhìn con sông mây vẫn trôi Cô ngỡ mình đang đứng trên mặt đất mà ngắm xuống Quả thế thật Bầu trời y như lòng giếng Nước đây, nước cuộn lên như có mạch trào Khát quá, khát đến tắc cổ Kim Hạ quay lại nhìn Khang Đôi môi mất máy, đôi mắt cháy rực Và đương nhiên là Khang cũng đang khát Nỗi khát còn ghê gớm hơn thế rất nhiều lần Khang vừa hồn hền thở Vừa đưa hai tay ra run dậy như một kẻ chết đuối Nhìn thấy tấm bè Rồi anh nâng tay lên Trên tay mình một cái gì đấy gần như là một dòng suối nóng Hình như cơn bão đã vào đất liền thật rồi Đất trời dùng mình, cành tre xòe ra quần quại chai kín miệng giếng. Chào ôi, khát, khát, khát. Và đúng cái lúc cơn khát của con người lên đến tột cùng thì một giọt nước khá to nặng trịch rơi xuống chính giữa lưng khăn. Đồn ngột Kim Hà vùng người dậy. Cô vùng dậy như một bệnh nhân sau khi đã tan hết liều thuốc mê. Thật khó mà lường hết được sức lực con người cho dù đó là người con gái. Kim Hà vung tay ra, bốp bốp Cô vừa tát vừa run như chính mình đang tự tát mình, rồi cô vùng dậy chạy lao bừa vào trong khoảng đen. Mai sao, chỉ chạy thêm một đoạn ngắn nữa, đã thấy ánh sáng dọi xiên xuống. Đúng cửa hầm rồi. Quý vị và cậu thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tầm 16 của tiểu thuyết Cửa Gió. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tầm 17. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc